mời các bạn lắng nghe phần 33 của câu chuyện kinh dị Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám của tác giả Góc nhìn. Lăng này được thành lập dưới chiếu lệnh mật và trực tiếp từ vô quang trung. Hơn ai hết, vô hiểu được sự nham hiểm của đế quốc Trung Hoa. Phu cũng hiểu được sự yếu thế của nền văn hóa tâm linh nước nhà so với họ. Vua rất lo lắng cũng vì điều này mà tất cả những lần tiếp xúc với sứ thần Trung Hoa vua đều không trực tiếp ra mặt mà cho người đóng giả thay thế mình tiếp sứ. Trung Quốc có một lối ỉm bùa quai tranh vẽ hoặc hình nhân rất lợi hại vua biết rõ điều đó ở bên kia vua Trung Quốc lúc bấy giờ là Càn Long rất e rè và nể sợ về sức mạnh quân sự của Việt Nam dưới triều đại Quang Trung. Càn Long hiểu rõ nếu đối đầu về quân sự, Trung Quốc có rất ít cơ hội thắng. Mặc dù đã bố trí đến 50 vạn quân bảo vệ dọc biên giới lưỡng quảng, nhưng như con chim phải cung sợ cành cây cong. Hắn không mấy tin tưởng vào khả năng phòng thủ của số quân khổng lồ ấy nếu Đại Việt giấy binh. Bài học thảm khốc về trận chiến vừa xảy ra giữa hai nước luôn ám ảnh trong tâm trí, khiến hắn mất ăn, mất ngủ. Sau khi suy tính, hắn quyết định chọn một phương pháp ít mạo hiểm và ít tốn kém hơn nhiều, ỉm bùa, để đối phó với âm mưu hèn hạ ấy từ phía Trung Quốc. Ngoài những phương pháp cổ truyền, thì theo lời một đạo sĩ cố vấn, vụ Quang Trung quyết định thành lập ngôi làng này. Làng được xây dựng trên một vị trí đã được tính toán kỹ, Bí mật của làng chính là ở khu nghĩa trang này Đây là một khu nghĩa trang nhiều tầng đặc biệt Với những ngôi mộ được sắp xếp theo một trận đồ cố định Trái tim của trận đồ chính là khu hầm bí ẩn này Việc sắp xếp và trôn cất do một hội đồng những người được huấn luyện Cẩn thận phụ trách Dưới triều đại Tây Sơn Tại đây thường xuyên diễn ra các nghi lễ bí mật mà ta có nói ra các cháu cũng không hiểu đại khái những nghi lễ về tâm linh ấy nhằm mục đích hỗ trợ nhà Tây Sơn và chống lại sự iểm bùa thủ địch đến từ Trung Quốc nhà Tây Sơn cuối cùng cũng bị lật đổ nhưng dân làng này đã ăn lộc của chùa Tây Sơn nên vẫn duy trì những nghi lễ diễn ra từ trước đó tất nhiên là với quy mô bé hơn nhiều hội đồng thầy vẫn tồn tại nhưng số người rất hạn chế và cho đến thời nay thì mỗi thế hệ chỉ có một hoặc hai người được chỉ định trông coi khung nghĩa trang. Người đàn ông dừng lại trước một điếu thuốc mới. Ông hút một hơi dài, nhả khói và nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng. Trong khi góc nhìn đang mải mê ghép nối các dữ kiện, bất chợt một giọng nói vang lên từ phía cửa, khiến hắn giật mình. Con búp bê này nhìn thấy ghê. May mà tôi biết trước rồi Chứ không thì cũng chết khiếp với nó mất Một người đàn bà bước ra từ bóng tối Của đường hầm Bà ta đưa tay gạt cái xác Đang lùng lặng ngay trước lối vào Chuyện chú kể còn thiếu một vài chi tiết Để tôi bổ sung giúp chú Vừa tiến lại phía mọi người Bà vừa nói Khi cả thân hình nhân vật Mới đã hoàn toàn lộ diện trong ánh sáng Góc nhìn sửng sốt Linh sửng sốt Dù đã cố gắng kiềm chế Nhưng góc nhìn vẫn không kiềm chế nổi Hắn thốt lên Cô hậu Người đàn bà mới bước vào Đúng là bà hậu Bà ta cục đôi mắt xuống Tránh ánh mắt của góc nhìn Cố tình không để ý đến phản ứng của hắn Bà hậu nói tiếp Như một ca sĩ vừa bước ra khỏi sân khấu Căn hầm bí mật này Ngoài hội đồng thầy gia thì người ngoài không biết. Khi nhà Tây Sơn bị nhà Nguyễn truy sát, một số tôn thất cùng tướng Mĩnh Tây Sơn đã đến đầy lãnh lặng. Đa phần họ đã qua đời ở đây và cho đến ngày nay, thi hài của họ vẫn còn trong khu hầm này. Hiện giờ, nó làm nhiệm vụ của một đền thờ. Chúng tôi, thờ vua Tây Sơn và những danh tướng dưới triều Tây Sơn. Nói xong, Bà quay sang nhìn góc nhìn giải thích Tôi chính là thầy duy nhất Được chọn trông coi khu nghĩa địa trong thế hệ này Xin cậu đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy Chính tôi cũng rất bất ngờ khi gặp cậu ở đây Tôi nghĩ Người có thể dính líu đến khu nghĩa địa này Phải là anh chàng hôm trước kia Anh chàng tên Quyết Cùng với cậu đến nhà tôi hôm trước ấy Cậu đừng căng thẳng quá Mọi việc thực ra không có gì to tát lắm đâu. Chúng tôi luôn mong muốn bí mật của khu hầm này phải được giữ kín. Nhưng chúng tôi cũng biết, chúng tôi không thể làm được điều ấy mãi. Chỉ hy vọng rằng, cậu và cô đây có thể giữ kín được những điều đã biết càng lâu càng tốt. Em sợ là không khả quan được như thế đâu chị ạ. E là... Người đàn ông cắt ngang lời bà hậu Trái với thái độ điềm tĩnh lúc kể chuyện Giờ đây Bồi mùi ông run run Mồ hôi vã lấm tấm trên chán Chắc Hai đứa vô tình phát hiện ra thôi Tôi nghĩ Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm Chúng ta có thể Chuyển sang địa điểm khác mà mà Mà tôi nghĩ Có lẽ cũng đã đến lúc Chúng ta nên dừng lại Bà hậu nói Thái độ của bà giống như đây chỉ là một sự phiền toái nho nhỏ. Tuy nhiên, khi nhắc đến những từ cuối cùng trong câu nói, khuôn mặt bà cũng tỏ sự lúng túng. Dừng lại! Người đàn ông thốt lên với vẻ kinh ngạc. Chị điên sao? Chúng ta đã ở thế không thể quay đầu. Chị... chỉ có hai lựa chọn. Một là đi tiếp. Hai... Là cái chết. Chị hãy tỉnh táo. Còn hai đứa này không thể có chuyện vô tình được. Chẳng có kẻ thần kinh nào dám vào đến tận chỗ này. Ở cái giờ này mà không có lý do cả. Càng nói, giọng người đàn ông càng trở nên to và sỗ sàng hơn. Nó thật khác nhiều với hình ảnh điềm đạm lúc ông ta kể cho hai bạn trẻ nghe về câu chuyện của nhà Tây Sơn. Tôi... tôi... Bà Hậu càng trở nên núng túng. Trong bà lúc này không khác một con dối đang bị điều khiển, nhu nhược và thụ động.